tuấn h ậ t t cảm hóa r á đồng à n nai gặp người trong mộng vào buổi khai giảng đại học văn hóa giữa đám đông thì tuấn chẳng có gì nổi so với các vệ tinh vây quanh mai hôm ấy tuấn đã để ý đến cô bạn này và có ý muốn làm quen nhưng ngay lập tức bị nàng ngó lơ vì vẻ ngoài không tương xứng với mình khi quyết tâm cơm mai tuấn nhận được không ít lời chọc ghẹo của bạn bè đ ũ a mốc mà đòi t r ò i mâm son nhưng không vì thế mà anh chàng nản trí tuấn vẫn kiên trì tới cùng khi thì giúp mai p h o t o tài liệu lúc lại hăng hái đi viết thu hoạch nhóm khi cả hai làm đề tài giúp mai kiểm tra lại máy tính nữa tuấn còn thường xuyên đến ký túc xá để tiếp cận đôi khi còn ngồi đánh đàn dưới phòng mai gửi lời yêu thương mai dần dần ấn tượng với một anh chàng hiền lành hay giúp đỡ mình và còn đánh ghi ta cực chất người yêu tuấn còn nhớ mãi về một kỷ niệm của cả hai một hôm trời mưa rất to và cô nàng không thể trở về ký túc xá bạn bè đã về hết trời thì tối cô nàng thì sợ đến muốn khóc thì tuấn xuất hiện lặng lẽ đưa cho mai cái úc của mình nhìn anh chàng ướt như chuột cô nàng cảm động không thể tả và cuối cùng mai đã nhận lời yêu anh chàng xấu trai mà tốt tính này còn dũng hai mươi tuổi thợ làm bánh thì cũng không đẹp trai cho lắm nhưng lại cưa cầm được cô nàng xinh xắn như hằng anh chàng đưa hằng vào hình mẫu bạn gái mình hằng mơ ước một phương án được dũng áp dụng đó là sở hữu cấp độ lì cao hơn hẳn người khác dù hằng không bao giờ cho anh chàng một cơ hội ngay cả chuyện ngồi gần mình nhưng dũng luôn h ằ n g hái làm việc đó dũng luôn chứng tỏ cho mọi người thấy cách mình chăm sóc hằng ân cần chú đáo như thế nào như thể trên thế giới này chỉ có một mình hằng vậy dũng áp dụng chiêu thức một tấc không đi một ly không rời lúc nào cũng hô hảo khẩu hiệu yêu hằng mọi lúc mọi nơi có thể chả trách mà lâu ngày cũng làm tan chảy được trái tim cô nàng khó tính